Xin kính chào quý vị Chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thị Hàn Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Trí Ngoại okay. Trước khi bộ truyện thì rất mong quý vị bạn ủng hộ mình bằng cách đun nét cho mình để có thể có kinh phí duy trì thực hiện bộ truyện này cho phép mình được gửi lời cảm ơn đến các dịch giả bên bạch ngọc sách giúp mình hoàn thành để thực hiện bộ audio này Quý vị và bạn nếu như Muốn đọc trận chữ thì có phải vào bài công sách để đọc. À, link thì mình có để dưới phần mô tả video. À, các bạn phải đọc cũng là ủng hộ các bạn dịch giả hơn, giúp bạn dịch giả có nhiều động lực hơn để à, các bạn mới tiếp tục dịch, chuyện vẫn đang ra mà. Ok, bây giờ thì chúng ta cùng vào tập trận ngày hôm nay nhé. Quý các bạn à, sau khi xem xong chuyện nhớ cho mình xin like cũng như để lại bình luận comment tập xúc. Giờ thì chúng ta cùng vào chuyện thôi. Kim Mobileen thì biển tờ truyền theo, vô số gương mặt quỷ dữ tận trên chiếc ô cũng phát ra thanh âm bén nhọn, muốn trấn áp biển lửa nhưng tất cả đều vô ích. Ngay lập tức đã bị kim ô lao vào. Thanh âm bén nhọn của lũ quỷ biến thành tiếng kêu rên thê lương thảm thiết, dùng mắt thường cũng có thể thấy được toàn bộ quỷ dị trong chiếc ô đều đang bị đốt cháy. Toàn bộ gương mặt quỷ trong đó nối đuôi nhau muốn chạy nhưng đều không cách nào thoát nổi. Thời gian nháy mắt Quỷ dị bên trong chiếc ô đã bị kim ô đốt cháy toàn bộ. Lúc đó, tự bản thân Tư Nhã Mư, Tư Mã Như biến thành rất nhiều quỷ dị, cũng giống như sắp tiêu tán dưới biển đầu kim ô Bộc phát. Nhưng, chiến được của Tư Mã Như rất phi phàm. Mặc dù lúc này tâm thần ả đang tràn đầy kinh ngạc, nhưng ả vẫn tiếp tục hóa thành vô số gương mặt, xuyên thẳng qua biển đỡ từ bốn phía cắn xé thôn vẹ về hứa thanh. Một trận gió lạnh lập tức thổi tới, muốn thổi tắt mệnh hòa của Hứa thành. Hứa thanh nhấn lông mày lên, toàn bộ pháp khiếu trong cơ thể bốc cháy. Hắn cảm thấy lúc này nếu vẫn tiếp tục che giấu pháp khiếu thì không có ý nghĩa. Chỉ dùng lực lượng bốn đoàn mệnh hỏa rất khó có thể trấn áp được ả nữ từ trước mắt này. Vì vậy lập tức muốn bộc phát toàn bộ 90 đặc pháp khiếu, một luồng lực lượng đồng thời là lập tức chuyển lên. Mà pháp khiếu của hắn không giống với người thường, pháp khiếu của hắn rồi dào hơn rất nhiều. Từng cái đều ẩn chứa linh hải 500 trượng. Linh Hải rộng lớn kinh người như thế nên pháp lực do nó tạo thành càng đáng sợ hơn. Mà giới loại pháp lực thế này duy trì cường độ mệnh hỏa của hứa thanh, phải nói là vô cùng kinh khủng. Cơn gió lạnh do Tư Mã Như tạo ra có lẽ có thể thổi tắt tuyệt đại đa số mệnh hỏa của người khác, nhưng không thể nào thổi được mệnh hỏa của hứa thanh. Cường độ mệnh hỏa của hắn nghe nói tới mà dọn cho người. Lúc này hắn mặc kệ những con quỷ dị kia tới gần, vì tất cả đều không biết làm thế nào với hắn. Lại càng không cần phải nói lực lượng nhục thể của hắn, bởi vì tu luyện kim ô nên nhục thể của hắn đã đến trình độ tương đối bất phàm. Lúc này hắn chợt bộc phát khí huyết toàn thân, trực tiếp tạo thành một mảnh huyết quang hòa hợp với biển đỡ, âm ấm bộc phát khuếch chương đi ra ngoài. Toàn bộ quỷ dị chạm tới lập tức phát ra tiếng kêu rên thê lơm thẳng tiết như đã bị xóa đi. Toàn bộ quỷ dị do sương mù của tư mã như biến thành đều không ngoại đệ. Toàn bộ lập tức tan vỡ, sau đó hình thành sân bù cuốn ngược lại, rồi hội tụ thành một đoàn tách đó không xa. Bên trong cũng có một luồng khí tức càng kinh khủng hơn chuyển ra. Theo một tiếng gào thét vang lên, đoàn sân bù này thành đình hóa thành một con hung thú ba đầu cực lớn. Một bộ hung thú này giống như lão hổ, nhưng có hai đầu mọc phía trước và một đầu mọc ở phía đuôi. Một khắc nó vừa xuất hiện thì bốn phía lập tức giấy đen từng trận cuồng Phong Một đội chấn động băng hàn kinh người Lập tức được hình thành Đồng thời bộc phát ra bốn phía Con hồ quỷ này vừa xuất hiện liền nhắm vào hứa thanh Ngay sau đó liền lập tức bỏ nhào về hắn Với tốc độ cực nhanh Trong nháy mắt liền tới gần Bên trên nó có rất nhiều quỷ dị Tản ra hóa thành quỷ Xoay tròn bốn phía Hình thành từng vòng xoáy vòng bạo Giống như có thể xé rách hết tay Trong mắt hứa thanh lé lên hàn mang Một bước bước xuống Trong chốc lát điền lao đến trước mắt con quỷ hổ, tay phải rơi lên, sát hòa trong thể bộc phát, hình thành một nắm đấm bằng, hỏa diễm thật lớn, một quyền hạ xuống. Oanh một tiếng, quỷ hổ gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên tránh đi. Sau khi tới gần hứa thanh, liền mở miệng rộng, cái miệng nó được cực kỳ khoa trương tựa như có thể thôn vẻ hết thầy, chợt táp về phía hứa thanh như muốn nuốt tới hắn. Ánh mắt hứa thanh bình tĩnh, tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ một nón tay lên. Biển lửa bên ngoài thân thể lập tức tàn ra lực lượng, biến nào, xuất hiện một đầu thương Long Trình độ to lớn vượt xa quỷ hổ. Mị thương Long há ra càng siêu việt quỷ hổ, hung hăng nuốt con quỷ hổ xuống. Quay một tiếng thì con quỷ hổ tan vỡ, bên trong cũng có tiếng kêu thê lương, thảm thiết truyền ra. Nhưng tư mãn như cách xa đích xác là cầu trụ bất phàm. Sau khi thương long thôn phệ quỷ hổ, thì trong nháy mắt tiếp theo cũng nổ tung. Vô số sương mù từ cơ thể thương long hộ tụ tới giữ không trung Rồi huyễn hóa ra trạng thái quỷ dị thứ ba Đó là một con quỷ dị Có cánh sau lưng Toàn thân đen nhánh tựa như la sát Sau khi hình thành Nó đền phát ra một tiếng gầm nhẹ và hứa thành Mắt thấy sẽ vò tới Nhưng sau một khắc Một tia chấp màu đen từ trong mây mù bên trời Bỗng nhiên truyền thấu xuyên ra tia chấp này bay thẳng đến con quỷ dị la sát Bóng mờ trên mặt đất cũng lập tức tràn tới, bao vây lấy quỷ dị La sát lại. Từ mã như biến thành La sát biến sắc, chợt thoát khỏi que sắt màu đen và bóng mờ trên mặt đất, nhưng không tránh khỏi hứa thanh phía dưới. Hứa Thanh nhảy với khí thế người vô cùng dẫm liệt, mắt bước tới gần, một phát bóp được cổ con quỷ dị La sát, sau đó hung hăng đập nó vào vách đá bên cạnh. Thành cập nổ vang, vách tường tan vỡ chấn thi thể con quỷ dị la sát chấn động mãnh điệt. Trong Hứa Thanh, trong tay Hứa Thanh lập tức tràn ra rất nhiều xác hỏa. Trong mắt hắn cũng lộ ra vẻ hung tàn, bắt đầu điện hóa đối phương. Trong thời gian ngắn, đạo pháp khiếu thứ 91 trong cơ thể Hứa Thanh rõ ràng xuất hiện dấu hiệu muốn mở ra. Từ mãnh như biến thành la sát vùng vẫy kịch liệt, Hứa Thanh hứa lại một tiếng trợn tay. Cả người bị đè xuống mặt đất và thân thể của la sát liền tan vỡ, bạo khai. Mắt thấy có sơn mù tản ra, kim mô trên không khung liền phát ra một tiếng hí, khẽ hút một hơi. sương mù đập tức bay thẳng đến trong miệng nó, mắt thấy sẽ bị nó thôn vệ. Nhưng vào lúc này, những đạo sương mù bỗng nhân điên quổng hội tụ, xuất hiện hai loại hình thái quỷ dị thứ tư. Đó là một người khổng nồ mập mạp cao đến 100 trăm trượng, thể trọng cực kỳ kinh người. Sau khi xuất hiện đường tượng ép ngồi xuống mặt đất muốn đối kháng cùng với Kim Ô Nhưng hiển nhiên nó còn chưa đủ tư cách Trong ánh mắt Kim Ô lộ ra hàn mang và lần nữa thôn vệ Mà hứa thanh túng thoáng một cái đã kết bước đi lên Hắn nhìn hình thái thứ tư của Tư Mã Như Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị Hắn rõ ràng là chỉ hấp thu một chút Điền khiến cho một đạo phong khiếu có dấu hiệu mở ra Điều này khiến cho lúc này hứa thanh nhìn Tư Mã Như tựa như đang nhìn một báu vật Vì vậy, ngay sau khi tới gần người khổng mập mạp đang vùng vẫy, toàn thân Hứa Thanh lập tức ầm ầm bộc phát hỏa sát, nhanh chóng bao phủ đối phương, sau đó lần nữa luyện hóa. Trong mắt Tư Mãn Như đã biến thành người khổng đồ, lộ ra tiêu hoàng sợ, kịch liệt vùng vẫy nhưng không cách nào giãy giụa được. Mắt thấy Hứa Thanh và Kim Ô đều đang hấp thu chính mình, thậm chí cái bóng mờ phía dưới mặt đất cũng giống như đang sốt ruột muốn bay đen. mà que sắt màu đen bên xa đang cũng tích cực dao động. Trong mắt Từ Mã Như lộ ra vẻ kinh ngị, nhưng à không chút cho dự trực tiếp tự bảo loại hình thái thứ tư. Thanh nổ mạnh vang trời, trùng kích cuồng bạo ầm ầm khuếch tán bốn phương. Đây là lực lượng tự bảo của trúc cơ có trấn lực trên bốn đoàn mạnh hỏa, tất nhiên uy lực của vụ nổ cực lớn. Chấn động đáng sợ lập tức quét ngang hết thảy. Mà mượn nhờ lực trùng kích của hình thái thứ tư tự bảo, Một khúc xương cánh tay màu đen từ trong hình thái thứ tư lao ra, phi thẳng ra ngoài bộ hung tì. Khúc xương này chính là hạch tâm thân phận phân thân của Tư Mã Như. Lúc này ả đã nhận thức sâu sắc được sự kinh khủng của Hứa Thanh. Không muốn tiếp tục giao chiến cùng với hắn, cho nên hạch tâm vừa mới hiện lên liền dùng tốc độ cao nhất để chạy trốn. Mà thời cơ ả lựa chọn cũng đúng là cực tốt. Lực lượng trùng kích của phần tự bạo vừa mới xong vô cùng kinh người vốn có thể ngăn trở toàn bộ truy kích nhưng à vẫn phán đoán sai thực lực của Hứa Thành. Vì vậy trong nháy mắt tiếp theo, thân ảnh Hứa Thành vậy mà có thể lập tức lao ra từ trong chấn động tự bạo. Giơ tay chụp về phía ả với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần. Nguy cơ trước mắt, khung xương cánh tay của Tư Mã Như tuôn ra hắc quang chói mắt, biết được không cách nào bỏ chạy, nó điền mạnh mẽ đổi phương hướng, quay mặt, dùng thẳng cánh tay hung hăng gõ về Hứa Thành. Cùng lúc đó, Một màn đồng rau quỷ dị lúc trước Lần nữa lại vang lên Từ bốn phía hư không Một cục xương nhẹ nhàng vỗ Hai con người bay ra ngoài Ba lần có thể xé xác Bốn đầu lưỡi Mau tới điếm Năm bằng hữu khí lực lớn Sáu tay nhỏ Thò vào móc <cười> Quy lực của cú gõ này siêu việt lực lượng bốn đoàn mạnh hòa Mắt thấy sẽ lập tức hà xuống Thì đôi mắt đưa thanh lạnh đéo, hắn kiềm chế rung động muốn thể hiện ra thực lực mạnh đang trong đầu, lấy ra một khối ngọc giàn. Ngọc giàn này chính là bảo vật che chở Nguyên Anh lúc trước lục ra đưa cho hắn. Mặc dù hôm đó đánh một trận với hải tinh tộc đã hao tổn rất nhiều, uy lực đã hạ còn rất thấp, không cách nào chống cự lực lượng Nguyên Anh, nhưng nó vẫn có uy thế như trước, dư sức để chống cự một cách này. Cho nên, trong chớp mắt tiếp theo, Một tiếng quỷ dị đến từ tứ mã như hạ xuống lập tức đập vào lớp phòng hộ của Hứa Thành. Tựa như lấy trứng chọi đá, lớp phòng hộ phàn chấn ra ngoài, khúc xương cánh tay điền vang lên tiếng két, lập tức xuất hiện vết nứt. Một tiếng hét thảm từ trong truyền ra, Hứa Thành mạnh mẽ nâng tay phải lên, trực tiếp chả một cái chộp tới khúc xương trắng, sát hỏa trong cơ thể âm ầm bộc phát, toàn lực luyện hóa. Lập tức, có rất nhiều hồn lực từ trên khúc xương này tràn ra. Dung nhạp vào trong cơ thể Hứa Thành, hình thành lực lượng mà ra pháp khiếu, không ngừng trùng kích khiến cho đạo pháp khiếu 91 của hắn trực tiếp mờ. Dưới sự hấp thu của Hứa Thành, kim ô cũng đến thôn phệ, cái bóng cũng tới, que sắt màu đen cuốn trực tiếp xuyên thấu đâm vào. Tất cả đồng thời hấp thu cũng như ăn một bữa tiệc. Thành âm thế lượng từ bên trong khúc xương điên cuồng truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo, xương này trực tiếp tan vỡ hóa thành tro mà trong cơ thể Hứa Thành, đạo pháp khiếu 92 cũng thuận lợi mở dạ. Sau đó hắn chợt cúi đầu nhìn những cho bụi xương cốt tứ tán tứ phía, trên đám cho bụi này không còn chấn động, nhưng vẫn tồn tại một đám thần niệm. Đám thần niệm này nhanh chóng hội tụ lại biến thành tư mã như một thân bạch y lúc trước, chỉ là lúc này à hơi mờ nhạt và gần như sắp trong suốt, rồi cũng là đoán nhanh chóng biến mất. A nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tia sáng thâm sâu, còn có cả kinh hãi. Kì mồ luyện vạn ninh của ngươi không giống tầm thường, không giống miêu tả của tông môn. Những tù sĩ liên minh bảy tông tới nơi này đều đã bị ngươi đỡ. Ngươi không phải hai đoàn mệnh hòa, mà là ba. Pháp khiếu của ngươi càng nhìn mà giận cả người mỗi một cái đều đạt tới phạm vi 500 trượng. Chiến lược của ngươi càng không phải bốn đoàn mệnh hòa, đạt đến gần vô hạn năm đoàn mệnh hòa. Nếu như, ngay sau ngươi mở dập bốn đoàn mệnh hòa, trừ việc không có mệnh năng Ngươi chính là thánh quân tử thứ hai. Ngươi rất biết che giấu. Ngươi mới là thiên kiều đệ nhất thế hệ này. Của thất huyết đồng. <cười> lần này tư mãn như đến vốn tưởng rằng mình có đầy đủ thực lực chấn áp hứa thanh rồi đón đệ đệ của mình đi. Nhưng vô luận như thế nào à cũng không ngờ tới đối phương lại che giấu sâu tới như vậy. rõ ràng có chiến lược 5 đoàn mạnh hòa có thể lập tức trấn áp tư mãn năng. Nhưng hết lần này tới lần khác... Cố ý chế tạo để lộ ra manh mối, làm cho người khác có một loại cảm giác tựa như đánh một hồi lâu mới có thể chấn áp. Chẳng lẽ mục tiêu của hắn chính là ta, cho nên mới cố ý làm như vậy. Mục đích là câu dẫn ta đến. Nghĩ tới đây, từ mã như nhớ tới một màn bị đối phương bắt lấy hấp thu thôn phải khi nãy. Cả đời như này của ả đều chưa bị nhục ngã như thế. Trong lúc này lập tức lộ ra sát ý. Ta đã biết toàn bộ che giấu của người, Chờ bàn thể của tất xuất quan, ta sẽ tới chấn. Hứa Thanh phát tay vỗ một cái, thần niệm sắp tiêu tán của Tư Mã Như lập tức tàn vỡ, cũng chặn lời nói của ạ. Ta không phải thiên kiêu đệ nhất thất huyết đồng. Nhìn nơi Tư Mã Như tiêu tán, Hứa Thanh thì thầm trong lòng. Trong đầu của hắn hiện tên thảm trạng của hàng nhất khôn sau khi tới ngọn núi thứ bảy. Thật ra, không phải nói người ngoài, coi như chính hắn cũng đều cảm thấy ngọn núi thứ bảy. Rất biết ảnh giống. Ví dụ như đội trưởng. Hắn dù có thủy tinh màu tím để khôi phục, nhưng trong thể thể đội trưởng rõ ràng còn có phong ấn tồn tại, thần bí còn đáng sợ hơn. Nhưng hắn cũng không biết lúc này ở trên ngọn núi thứ 7. Thật ra đang ngồi chỗ kia, cúi đầu hào hứng bừng bừng, nhìn về phía bộ hung ti bên trong bến đảng số 176. Phía sau của lão là đội trưởng đang đứng ở đó, tay cầm một quả táo mở miệng, cắn một miếng. Tam Điện Hạ bên cạnh cũng cầm trong tay một giỏ hoa quả, cười ha ha, đưa một quà cho đội trưởng. Hè, hey, lão thả, người làm cách nào câu dẫn được nữ từ thái thi tiên môn kia, xa ngã vào tay thế. Hè hè hè, dạy sự huynh ca. Uhm, cũng không có gì, có thể do mị lực của ta thôi. Tam Điện Hạ trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt. Uhm, tào lao, mị lực của người có cao hơn nữa cũng không thể cao hơn so với tiểu thanh. À, ta nhớ rồi, năm đó lão đầu tử vừa đi đại lục vọng cổ một chuyến, trở về chưa tới nửa năm, thì người liền cầm một khối lệnh bài màu trắng từ trên biển đi tới. Cái này cũng đã trôi qua rất nhiều năm, ta nhớ lúc ấy người mới 13, 14 tuổi thôi, còn là một tiếu gia hòa, trong mắt đều là kiều hẳn. Không phải tiểu tử hơi tới từ đại lục vọng cổ thôi chứ, hình như năm đó thải ti tiên môn đã xuất hiện đại sự gì? Hè <cười> hè... Đội trưởng cười nhạt nhìn Tam Điện Hạ. Thần sắc Tam Điện Hạ như thường cười mở miệng. Quả hiền chuyện gì cũng không thể qua mắt được Đại sư Huynh, nhưng mà thật ra sư đệ cũng vô cùng hiếu kỳ. Đại sư Huynh, người đã trùng tu bao nhiêu đần? Đội trưởng trưng mắt nhìn, cười thùng tìm nói. nghe <cười> Người đoán xem. Tam Điện Hạ ôn hòa cười một cái không nên tiếng nữa. Lấy ra quả táo đưa cho đội trưởng. Đội trưởng tiếp nhận rồi nhìn bến tràng số 176 cảm khái. Ê, thiếu thanh cũng thật là biết ảnh tảng nha. Thế mà lại là 3 đoàn mạnh hóa. Hơn nữa ta nghĩ rằng tiểu thứ này nhất định còn ảnh tảng nhiều hơn. Nếu như ta đánh với hắn một trận thì hắn có thể hay không? Ta không biết. À, nhưng bên trong thân thể của ta nhất định cái đó sẽ thức tỉnh. Nếu như thật của cái ngày đó, sư phó à? Ngài không thể chỉ cứu hắn mà không thèm đi tới ta đâu nha. Phải đối xử hai bên như nhau chính là đại đệ tử mà ngài yêu thương nhất đây. Về phần nhịn điện hạ, căn bản nàng không góp ý hay lên tiếng gì trong việc này, cũng không có quan tâm đám sư huynh và sư đệ, và sư phó đang làm cái gì đó. đang ngồi một bên trầm ngọc giàn không ngừng truyền âm cùng ngày nào đó, trên mặt vẫn mang theo vẻ ngượng ngủng hiếm thấy. Thật ra quay lại liếc mắt nhìn đệ tử của mình. Nhà đầu, người ngốc, có phúc ngốc. Sau đó vừa nhìn về phía lão đại và lão tam, mặc dù ngày bình thường lão đề mắng mỏ nhưng trong lòng vẫn cực kỳ thưởng thức đệ tử của mình. Dẫu sao đây chính là người mà lão vất vả đi khắp nhiều khu vực rồi lựa chọn ra bên trong vô số người. Sau đó lại tân tân sang nọc để tuyển chọn, tiếp đó lại tuyển ưu trong ưu, không ngừng quan sát đến cuối cùng mới tuyển ra được Lang vương trong làng vương. Bất kỳ một người nào cũng đều siêu việt điện hạ của núi khác rất nhiều. Tùy tiện cũng có thể chấn áp bọn họ. Đây cũng là tiêu chuẩn nhận đệ tử của Láo. Thiên kiêu tầm thường thì Láo không để vào mắt. Mà điều đều cho lão vui mừng nhất. Láo cảm thấy người đệ tử này đã thu được chân truyền từ lão Đồng dạng, rất giống như lão Rất giỏi về ẩn giấu Vĩnh viễn không lộ ra toàn bộ át chủ bài và bí mật của mình. Nhiều khi người khác cho rằng đã nhìn thấu. Nhưng trên thực tế đó chỉ là tân hoài do mình cố ý lộ ra thôi. Còn có lão tứ, trời sinh đã biết đàn tàng, không cần dạy. Không thôi. Thân ở loạn thế, hung hiểm không biết, con đường phía trước lại khó đường, tự nhiên phải biết đàn tàng. Nhưng, trước kia thiên kiêu là thứ khó có thể nhìn thấy, bây giờ một đàn lại một đàn được sinh ra. Không chỉ nhân tộc như thế, mà vạn tộc cũng vậy. Đây cũng là dấu hiệu của một thời đại lớn nạc đến. Thời đạn lớn kèm theo duyên cơ, cũng là hung hiểm. Ngày hôm sau, thiên giới của Liên Minh Bảy Tông hiếm thấy đình chỉ thách thức. Tất cả mọi người còn lại hầu như đều tập trung ánh mắt vào bộ hung thi bến đàng số 176. Tất cả đều nhao nhao trầm mặc, riêng mình hít trâu. Trong mắt mỗi người đều lộ ra vẻ kiêng kỵ mãnh liệt và kinh hãi. Bọn họ không biết bên trong bộ hung thi đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù trận pháp thất huyết đồng không có hiệu quả trấn áp với từ Mã Như, nhưng nó đã hoàn toàn nhanh cách tất cả cảm giác do xét tới từ bên ngoài. Cho nên một trận chiến hôm qua không ai có thể biết được. Chỉ có cao tầng bên trong thất huyết đồng cùng với điện hạ tự liệt mới có thể thấy rõ. Nhưng trên thực tế thì ngoài trừ ngọn núi thứ bảy ra, sáu ngọn núi không cách nào nhìn bởi thất ra đã ra tay thao túng, quay nhiễu cho nên mọi thứ mọi người nhìn thấy đó là Tư Mã Như nhẹ nhàng đi vào bộ hung ti, bên trong liền nổi đến trận pháp ngăn trách sau đó cũng không quá đâu trận pháp phía ngoài bộ hung ti tiêu tán và hết thảy khôi phục như thường. Đệ tử bộ hung ti tàn ra lúc đầu trở về, toàn bộ bộ hung ti lại vận hành như cũ. Vẫn lần lượt trư bắt giả cưu, vẫn đưa rất nhiều phạm nhân tới phòng giam bộ hung ti ngọn núi thứ 7. Duy chỉ có Tư Mã Như mất tích và người đệ tử từ mã lăng, vẫn bị giam giữ, chưa từng được phong thích. Mà chiếc thuyền bằng sương trắng bên bến cảng trong lúc im hơi lặng tiếng cũng tự mất đi năng lực, tự động tàn vỡ. Một màn này khiến cho tâm thần của toàn bộ thiên kêu liên minh bảy tông những ngày nay đều nhấc lên sóng gió ngập trời. Giờ phút này bọn họ đột nhiên cảm giác được hành vi đi thách thức những ngọn núi khác là không có ý nghĩa. Vô luận bọn họ thách thức thế nào, bộ hung ti trong bến cảng số 176 giống như một cây gai sắc đâm thật sâu vào trong lòng bọn họ. Từ mà năng bị bộ hung trấn áp, mà người tỷ tỷ của gã rõ ràng cũng bị trấn áp. Mà Hoàng Nhất Khôn của Huyền U Tông, sau khi tin khiêu chiến núi Tư Bảy cũng mất tích. Trước khi mất tích gã còn từng bảo mình sẽ tới xử lý việc của Hứa Thành. Tất cả đều có liên quan với Hứa Thành. Vì vậy lúc này Bộ hung ti bến đẳng số 176 trong mắt đệ tử Liên minh Bảy Tông giống như đầm dòng hàng hổ vậy thần bí khó lường đồng thời còn có một loại hung hiểm không cách nào tưởng tượng vốn dĩ mục đích Liên minh Bảy Tông an bài bọn họ đến đây gần này muốn để cho bọn họ dựa vào một lần lượt hiệu chiến chấn áp ý chí đệ tử của Thất huyết đồng khiến cho trong lòng đệ tử Thất huyết đồng sản sinh ra hạt giống kinh sợ với Liên minh Bảy Tông mà ngay từ đầu bọn họ cũng đích xác làm được điều này Theo bọn họ lần lượt thách thức, thì đệ tử thất huyết đồng đều nhau nhau trầm mặt. Trong đồng bằng hoàng, thậm chí có một vài người đã thử tiếp xúc, nịnh nọt cùng bọn họ. Nhưng bây giờ sau khi bọn họ trấn nhiếp rất nhiều đệ tử thất huyết đồng, đồng thời bọn họ lại bị bộ hung tí trấn nhếp. Tên hứa thanh này rốt trục là chiến lực chân thật đạt tới trình độ gì? từ Mạ Như cũng có đi không về, mặc dù không phải bàn thể, nhưng nàng cũng có chiến lực của bốn đoàn mệnh hỏa dưới. Có thể dễ dàng trấn áp chúng ta, nhưng lại bị bộ hung tí trấn áp. Ngọn núi thứ bảy mới là hạch tâm của thất huyết đồng sao. Sự hình thoáng quân tử không rời khỏi thì tốt rồi. Trong khi thiên kiêu đên minh bảy tông kinh hãi, đệ tử thất huyết đồng cũng chú ý thấy hết thảy mọi thứ xảy ra. Tâm tình của mọi người là cũng nhao nhao lên xuống. Trong mắt bọn họ, bây giờ hứa thanh và ngọn núi thứ bảy quả thực vô cùng xuất chúng Lúc này ngọn núi thứ bảy giống như ngôi sao sáng ngời chiếu dọn bầu trời ảm đạc trong lòng những đệ tử ngọn núi khác. Cũng khiến cho quan niệm không thể chiến thắng bị gieo xuống đối mặt với thiên kiêu của đại lục vọng cổ xuất hiện thay đổi. Đồng thời cũng khiến cho bọn họ hướng tới ngọn núi thứ bảy cũng sinh ra sùng kính cực cao đối với phong chủ ngọn núi thứ bảy. Lúc này, thậm chí có một vài đời đồn truyền ra bên trong thất huyết đồng. Trong tin đồn nói bố cục của thất huyết đồng Sẽ xuất hiện chút cải biến Mà thứ tạo nên biến hóa lớn nhất Chính là sẽ xuất hiện một vị tông chủ Đến tận bây giờ Thất huyết đồng chỉ có phong chủ Chứ không có tông chủ Trên thực tế thì đệ tử của bài ngạn núi Đều nghe lệnh riêng ngọn núi của mình Tất cả không có quá nhiều nhận thức Với những ngọn núi khác Từng ngọn núi đều làm theo ý mình Chỉ khi gặp chuyện lớn Mới hợp sức đồng lòng với nhau Bây giờ Liên minh Bảy Tông đến thật giống như một chiếc truy thật lớn oanh tích tới bốn phương tam hướng của thất huyết đồng. Cảm giác mưa gió lập tức nổi lên trong lòng, khiến cho nỗi lòng của đệ tử phải chịu áp lực cực lớn. Các loại tâm tư cũng lập tức được thể hiện lên. Nếu như nhìn từ mặt khác, loại áp lực này thật giống như là đang rèn rát vậy. Chiếc búa khiến cho cặn bá ẩn chứa bên trong thất huyết đồng những năm nay đều bị đánh văng ra ngoài. Mà tất cả những điều này rơi vào trong mắt ngoại tộc và minh hữu thất huyết đồng tới trời. Bọn họ càng nhìn càng sâu, mơ hồ thấy được cảnh giới nắm bắt nhân tâm của vị lão tổ huyết đệ tử thất huyết đồng. Rõ ràng là mượn tay Liên minh Bảy Tông tới rèn luyện tâm môn của bản thân. hiển nhiên Liên minh Bảy Tông cũng nhìn ra điểm này, cho nên thiên kêu các tông đã không còn tiếp tục thách thức nữa, cũng không thúc giục như trước kia, nhưng từng đạo điều lệnh về thất huyết đồng lại lệnh lịch được bên trong liên minh 7 tông phát ra. Bọn họ muốn điều chuyển phong chủ các ngọn núi, nhất là ngọn núi thứ 7. Bọn họ còn muốn chiêu mộ tất cả các điện hạ đi đến đại tộc vọng cổ an bài chức vụ, nhất là những điện hạ cùng với tự điệt ngọn núi thứ 7. Những điều lệnh này đều bị huyết viện từ chối lại. Nhưng hình như lần này liên minh 7 đã hạ quyết tâm, từng đạo nghiêm lệnh bật được ban xuống. Đến cuối cùng Thì nguồn từ bên trong thậm chí còn xuất hiện ý tư uy hiếp. Nhưng chỉ cần thất huyết đồng không nghe lệnh, Liên minh Bảy Tông sẽ lập tức tới nơi tiến hành cường ép chân áp. Nhất là lão tổ kỳ tông của Lăng Vân Kiếm Tông cường thế nhất trong Liên minh Bảy Tông bây giờ. Lão quan mở ra cả pháp bảo cấm kỵ của Lăng Vân Kiếm Tông, tạo thành uy hiếp cực lớn. Mà pháp bảo cấm kỵ này của Lăng Văn Kiếm Tông được mở ra có nghĩa là nó có thể bộc phát bất kỳ lúc nào. Đồng thời, Thượng Tông của ngọn núi thứ hai là Linh Hà Cốc và Thượng Tông Thiên Giám Bảo Tông của ngọn đuôi thứ sáu. Hai tông môn này cũng cùng nhau mở ra pháp bảo cấm kỵ, tựa hồ kết hợp để tạo thành uy hiếp lớn hơn. Đồng thời, ngoài những điều lệnh của Liên minh Bảy Tông, còn có từng đạo mệnh lệnh truyền đạt thêm, yêu cầu thất huyết đồng nộp lên bên trên một nửa bồi thường chiến tranh của Hải Thi tộc Thêm nữa, Liên minh Bảy Tông sẽ bố trí một bộ phận ngoại sự trên toàn bộ hòn đảo mà thất huyết đồng chiếm cứ được trong trận chiến này. Một bộ phận ngoại sự này thực tế là giám sát. Trên theo dõi đáo tổ, dưới quan sát đệ tử, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thất huyết đồng lại có dấu hiệu đúng này. Nhưng mà Hứa Thanh cũng không quá chú ý tới việc này. Một phương diện là hắn không cho rằng những cao tầng trong tông môn được sinh ra từ trong môi trường dưỡng cổ, sẽ thúc thổ vô sách với những điều đệ trên. Mà một phương diện khác thì loại chuyện giữa Hạ Tông và Thượng Tông tuyệt đối không chỉ nhìn mặt ngoài. Giới sự liên lị lợi ích lớn như thế thì nhân tâm không hề đáng tin. Vậy thì càng không cần hồ đồ quan tâm những nguồn đoạn trước mắt. Liên minh Bảy Tông cũng không phải bèn chắc như thép. Hứa Thanh thì thảo nói nhỏ hãn đã nhìn ra điểm này từ việc của Liệp Dị Môn. Trên thực tế điều này cũng phù hợp với Lê Thường. Mặt khác lúc này, tinh lực của hứa thanh đều đang đặt trên việc nghiên cứu tiểu hắc trùng và thu lưới bắt giả cưu Sau khi trải qua một khoảng thời gian liên tục bị đà kích và cấm đi lại ban đêm, phạm vi hoạt động của giả cưu trong thất huyết đồng đã bị bọn họ chèn ép đến mức cực hạn. Lần thu lưới cuối cùng vào ban đêm mấy ngày sau, rốt cục đã đến. Năm cái tổng bộ của giả cưu trong thất huyết đồng đều đã bị tra ra, triệt đè. Một đêm này, đội viên tinh nguyện của bảy bộ hung ty được xuất động toàn bộ, hình thành 5 lưỡi đao sắc bén. Sau khi thống nhất thời gian, thì hoạt động đâm thẳng tới vị trí 5 tổng bộ giả cưu. Đồng thời còn có rất nhiều đệ tử bộ hùng ti phân tán trong chủ thành. Nghiêm khắc thì hành vi cấm đi ban đêm trong một đêm này đã đến mức tận cùng. Mà đồng thời bọn họ còn có một nhiệm vụ, đó là sau khi tổng bộ giả cưu bị diệt, nhanh chóng truy bắt những tên giả cưu chạy trốn tứ tán về quy án. Đây là kế hoạch tổng thể thu lưới giả cưu. Theo gió đêm thổi tới, thân ảnh hứa thanh từ bên trong bộ hung ty bến cảng số 176 phía sau của hắn có mấy ngàn thân ảnh đệ tử bộ hung ty ngọn núi thứ 7 như ẩn như hiện. Sọng nói hứa thanh vừa cất liền thổi chiếc kèn hiệu đi diệt giả cư. Bộ hung ty xuất chiến. Từ sau tối nay, dạ cư trong thất huyết đồng, một tên không còn. Trong giọng nói hứa thanh hiện ra sự nghiêm túc. Thanh âm vang vọng bốn phương. Vâng! Mới nhìn đệ tử bộ hung ti của ngọn đuôi thứ bảy đồng loạt mở miệng. Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả gao thét lao về phía trước. Hứa thanh dẫn đầu mấy phó ti sau lưng dẫn theo người của riêng mình. Mấy ngàn người trong bóng đêm lao thẳng đến mục tiêu của riêng mình. Tối nay gió lớn, mây đen che trăng. Những nơi đệ tử bộ hung ti đi qua toàn bộ cửa hàng đều đóng. Có vài khách sạn vốn dĩ mở ra trong đêm cũng đều trở nên bàng hoàng. Trong khoảng thời gian này bọn họ đã không cách nào buôn bán. Bây giờ chỉ có thể đứng phía sau cánh cửa nhìn thân ảnh bộ hung tí đi ngang qua phía xa. Trong màn đêm, Hứa Thanh lạc bay nhanh nhất phía trước. Mái tóc dài của hắn tung bay trong màn đêm. Nhìn qua cảnh ban đêm và nhìn qua hết thảy bốn phía. Hứa Thanh chật nhớ tới cây đêm hắn vừa mới tới thất huyết đồng. Khi đó, hắn cẩn thận đi dọc theo những bóng dâm trên đường. Nhìn từng đội viên bộ hung tí đuốt qua, trong lòng vừa cảnh giác, vừa đề phẩm, cũng có hầm mộ. Nhưng hôm nay sau lưng hắn có mấy nghìn tên đội viên bộ hùng ti, mà trong khu vực khác của chủ thành, đội viên ti khác cũng đang phối hợp thi hành màn thu đới. 3 năm Hứa Thanh thì thào trong lòng, tốc độ cũng trở nên nhanh hơn. Phía sau hắn, toàn bộ đội viên bộ hung ti ngọn lưu thứ bảy ánh mắt nhìn hắn đều mang theo cảm giác của nhiệt Đây là đạo sinh tồn trong đoạn thế, đây là sự xung kính kẻ yếu đối với cường già. Đồng thời, từng bước mà Hứa Thanh bước ra và leo lên cũng là nguyên nhân trọng yếu khiến cho bọn họ truy cầu ngưỡng vọng thân ảnh của hắn. 3 ba năm trước đây, Hứa Thanh cũng tương tự như bọn họ, chỉ là một đội viên bộ hung ti. 3 ba năm sau, Hứa Thanh trở thành ti trưởng bộ hung ti ngọn núi thứ Bảy. Gió đêm càng lúc càng lớn. Không lâu sau khi hứa thanh nhìn tới chỗ gia viên phương xa, phạm vi nơi đây không nhỏ, từng là một chỗ sản nhập ngọn núi thứ tư, về sau bị người khác thu mua làm điện phương cầu lan. Nhưng theo lệnh cấm đi lại vào ban đêm, nơi đây không có sinh ý nên dần mất tiêu điều. Đèn dầu bên trong cũng trở nên ảm đạm. Ở trong bóng đêm chỉ có vài tia sáng nhàn nhạt chiếu ra. Diệt! Hứa thanh nhàn nhạt mở miệng, Trong nháy mắt tiếp theo mới nhìn đội viên bộ hung ty sau lưng của hắn lập tức bộc phát sát cơ. Đồng loạt phóng lao thẳng đến tòa nhà này. Trong thời gian ngắn bên trong lập tức vang vọng từng tiếng nổ vang, từng đảo thân ảnh của dạ cưu mang theo tiếng kinh hoàng bỏ chạy Tứ tán. Nhưng số lượng đội viên bộ hung ty quét bọn chúng rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn thanh âm giết chóc vang vọng, mùi máu tươi cũng theo gió bay tới. Hứa thành không có động thủ, hắn đứng trên không trung lạnh nhạt nhìn qua tất cả. Cùng lúc đó từng đạo tin tức về các cứ điểm từ những ti khác đồng thời báo cáo tới chỗ của hắn. Hứa tỷ, công việc bên cứ điểm thứ ba kết thúc thuận lợi đang xử lý giao nộp Cứ điểm thứ hai hết thải thuận lợi đã chém giết tên trúc cơ đầu sổ bên địch. Đã báo danh sách dư nghiệt cho toàn tra thi, đang tìm kiếm chém giết toàn bộ, phạm vi. Cứ điểm thứ năm thuận đợi hoàn thành nhiệm vụ. Thành cầu viện trợ bên trong cứ điểm thứ tư hoài nghi có tu sĩ Lăng Vân Kiếm Tông, còn liên minh bảy tâm, còn có dạ cưu chúc cự ba đoàn mạnh hòa. Hầu như ngay khi Hứa Thanh thấy một tin tức cuối cùng trên bầu trời xa xa cũng đột tức tuôn ra một tín hiệu cầu viện của bộ công ty. Hứa Thành bỗng ngẩng đầu, thân thể tiến về phía trước một bước, trong chốc lát tốc độ lập tức bộc phát, khí thế trên người giống như cầu vòng lao thẳng đến địa phương truyền đến tín hiệu trừ viện. Mà khi tới, sau lưng hắn quần biến ảo ra hư ảnh kim ô. Hai cánh triển khai đuôi đỡ phiêu tán thành từng sợi nhỏ, ngần đầu, gạo thét, hình thành một biển đỡ. Từ xa nhìn lại, lúc này hứa thanh trên bầu trời giống như mang theo một chiếc áo bằng lửa, ưng nhấp, đình kích, tạo thành một mũi nọn, không thể cản Ưng nhấp đình kích, tức là như cái chim ưng nhắm mồi lao thẳng xuống như một mũi tên ấy, đình kích thì kiểu như là một tia lôi đình bé nọn đánh xuống ấy. Khi thấy động trời, kỳ mô hiện thế dung chuyển bát Vương Phi thẳng đến địa phương truyền tín hiệu cứu Việt. Một thân tuyệt luôn, khuôn mặt yêu mị, màn lửa, đốt trời. Gần nơi cầu viện của bộ hông ti. Tiếng hót như sấm, ngọn lửa có 102 không hai khuất bầu trời. Hỏa diễm bốc lên như sóng chiều mang theo uy thế kinh thiên Sau đó trút toàn bộ xuống cứ điểm thứ năm tổng bộ xã kêu. Thanh âm nổ tung động trời vang lên. Đại địa chấn động Bên trong biển lửa từng đạo thân ảnh dạng kêu lao ra Nhánh mắt liền có tiếng kêu Thê lương thảm thiết truyền ra Dùng bất thường cũng có thể thấy được Từng thân ảnh biến thành trò bụi Có thành âm sụp đổ vang ra Rất nhiều kiến trúc Lúc hứa thành đến đều nhao nhao tàn nát Nơi đây nằm trong khu vực Chủ thành của đệ ngũ phong Là một lầu các ba tầng phạm vi rất lớn Thường ngày vẫn tồn tại Chút người bí mật tới đuôi Về phần đệ tử Ngũ Phong có biết nơi này bị dạ cứu chấm cứ hay không và nắm quyền hay không, Hứa Thành không quan tâm. Từ sau tối nay, nơi đây không còn tồn tại. Giờ phút này, khi hắn đi đến bên lửa biển lửa quét ngang tiêu diệt toàn bộ giả cứu nơi đây, từng đội viên bộ hung tị đều kích động, hưng phấn, quay lại bái kiến Hứa Thành. Xa xa kiến trúc sụp xuống, biển lửa ngập trời có hai khu vực chiến trường, đặc biệt dễ làm người khác chú ý. Một chiến trường trong đó là của bảy tám vị phó ti của bộ hung ti đang ra sức hiệp trợ cùng nhau, dùng sức lực trận pháp tông hôn trấn áp một lão giả giả kiêu. Lão giả này mặc một bộ hoa bào, trên mặt đầy những vết lúm đốm, lúc này trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, toàn lực vùng vẫy. Trong cơ thể con có khí tức ba đoàn mệnh hỏa đang bốc lên, khí thế không tầm thường. Vốn dĩ đối mặt với đám, phó ti trúc cơ, lão có thể lập tức chén giúp mấy người. Nhưng trong đám người này còn biết phối hợp lực lượng trận pháp của tâm môn, khiến cho láo trong khoảng thời gian ngắn không cách nào chém giết, cũng không thể đào thoát. Nhưng quyền hàn của phó ti không nhiều lắm, lực lượng trận pháp gọi ra cũng không đủ để hoàn toàn chấn nạp đối phương. Cho nên cả hai phương mới lâm vào thế giảng co. Còn lại riêng phần mình bị thương, những đệ tử thất huyết đồng, mỗi người đều giống như một con sói toàn vậy. Đều từ trong dưỡng cổ mà ra, sự hung tàn của bọn họ, đều chảy qua mà có, dù đứa mặt với hoàn cảnh xấu hay bản thân bị thương thì vẫn vô cùng hùng hăng. Mà một chỗ chiến trường khác là bốn ti trưởng hai đoàn mạnh của bộ hung ti phối hợp cùng mấy trăm đệ tử, lấy trận pháp đệ tử ngũ phong tới vây khốn một người. Người này mặc đạo bào màu vàng, bộ thoạt nhìn 18, 19 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, đôi mắt rất có thần, vừa nhìn liền thấy rất bất phàm. Đồng thời bên người còn có chín thanh phi kiếm cấp tốc xoay tròn hình thành từng đầu kiếm khí dung chuyển 4 phương trong cơ thể thanh linh có 3 đoàn mạnh hòa lúc này đang toàn lực mở ra thần sắc con người mang theo ý nộ đánh vỡ trận pháp lao giết ra ngoài mà trận pháp tông môn thất huyết đồng cũng không có hiệu quả với người này cho nên bộ hông ti chỉ có thể dùng trận pháp của đệ tử Ngũ Phong tăng thêm mấy trăm đệ tử gia trì mới biện tưởng vây khốn nhưng hiện nhân không thể kiên trì quá lâu. Lúc này cả sắc mặt đám người đầu trắng bạch gần như muốn đến cực hạn. Hứa Thanh vừa đến, tựa như thiên lôi nổ vang chỗ này. Biển lửa bốc lên lập tức khiến cho lão giả áo đen và tên đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông ba đoàn mạnh mạng biến sắc. Nhất là người sau, tâm thần của gã vô cùng chấn động vì gã biết cho Hứa Thanh cũng biết sự đáng sợ của đối phương. Khi phát hiện Hứa Thanh đã bỏ qua lão giả giả cưu lăng thẳng đến chỗ mình, thanh niên của Lăng Vân Kiếm Tông bỗng kinh hoàng. Kiếm khí tản ra từ kiếm cũng có chút loạn. Trong miệng càng là cấp tốc, truyền ra lời. Hứa thành, ta chỉ đi ngang qua nơi đây. Thuộc hạ của người đánh chết giả cưu, chứ không liên quan đến ta. Ta không liên hệ gì với giả cưu cả. hầu như ngay khi tên này mở miệng, Bộ trưởng Bộ Hông Ti Đệ Tam Phong vây trung quanh cấp tốc mở miệng. Bên khói miệng của y còn mang theo máu tươi, trên người có thương thế. Hứa đi, Vừa rồi lúc vào vây quét, người này đang giao dịch cùng với tên đầu sỏ dạ cưu bên trong. Nội dung không rõ nhưng tuyệt không phải người đi ngang qua. Hứa Thanh gật đầu, một bước, bước ra phất tay. Toàn bộ đội viên bộ hông ti vây công thanh liên Lăng Vân Kiếm Tông lập tức được một cỗ lực lượng nhu hòa tản ra. Trần Pháp cũng lập tức triệt tiêu. Thân ảnh Hứa Thanh cũng cất bước, lao thẳng đến thanh niên Lăng Vân Kiếm Tông. Sắc mặt tên thanh niên Năng Vân Chiếm Tông Đại Biến hô hấp dồn dập lập tức lớn tiếng mở miệng. Hứa thành thánh quân tử là sư huynh của ta. Nếu ngươi làm tổn thương, thánh quân tử nhất định sẽ chạm ngươi. Ta! Trong khi giọng nói thanh niên này vẫn còn vàng vọng, hứa thanh mặt không cảm xúc lập tức phóng đến trước mặt cá tốc độ cực nhanh, bỏ qua cả phi kiếm của đối phương. Tên thanh niên lăng Vân Chiếm Tông này căn bản không cách nào thấy rõ phản ứng. trong nháy mắt tiếp theo Tài phải hứa thanh, bắt được cổ người này, hung hăng nhấn một cái xuống mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất nứt ra, thanh niên đăng vân kiếm tông này thất khiếu chảy máu. Ba lần mệnh hỏa trong cơ thể trực tiếp tắt mây thai đoàn. Trong mắt lộ rau hoảng sợ, vừa muốn vùng vẫy điều khiển phi kiếm bốn phía đến cứu trợ, nhưng tốc độ đám phi kiếm này quá chậm. Sau một khát hứa thanh đã nắm thanh niên này từ dưới mặt đất hất lên, hất về phía sau. Thành ẩm kèn két lập tức vang vọng trong cơ thể thanh niên. Tiếng kêu thê lương thảm thiết cũng lập tức từ trong miệng thanh niên này truyền ra. Vào giờ khắc này, toàn bộ vị trí trên thân thể gã đều vỡ vụn, máu tươi tràn nhập. Một đoàn mệnh hòa sâu cùng trong cơ thể không thể đốt cháy được nữa, lập tức bị dập tắt. Lúc rơi xuống, gã phun máu tươi, trực tiếp chọc thương. Không cần hứa thanh canh sặn, lập tức cô đệ tử bộ hùng ti tiến lên. Gắn, cấm pháp hoàn trên người của gã và gắt gào chế trụ gã lại. Đúng lúc này, lão giả giả cư bị mấy võ giả của phó ti vây khốn không biết triển khai thủ đoạn bảo vệ tính mạng gì. Mang theo một tiếng nổ vang thì cho đó bỗng nhiên phát ra một luồng chấn động cường hán. Vậy mà cứng rắn chấn khai mọi người đang vây quanh. Sau đó lão nhanh chóng lấy ra một khối lệnh bài ném ra. Lệnh bài kia lập tức canh cách vỡ vụn khiến cho trận pháp của Tông Môn có chỗ buông lỏng với lão. Mượn nhờ cơ hội này, lão giả áo đen dạo cư chợt lao ra, trong mắt mang theo hoảng sợ phóng thẳng đến nơi xa, mà phương hướng lão bỏ chạy là đỉnh núi của thất huyết đồng. Hứa thanh quay đầu lại lạnh đùng, nhìn thoáng qua. Hắn không biết đối phương là ai, nhưng hắn có thể cảm nhận được hình dạng người này đang nguyện hóa. Không phải chân dung thật, mà tấm lệnh bài khiến cho trận pháp trấn áp của tông môn cố trụ buông lòng kia là một lệnh bài thần phận. Mặc dù đám phó ti đã gọi ra lực lượng trận pháp trấn áp, uy lực cũng bình thường nhưng sẽ không dễ dàng buông lòng Có thể làm được điểm này chỉ có thân phận chân chính của đối phương, hẳn là đệ tử thất huyết đồng. Dạ cứu có thể cắm rẽ ở chủ thành thất huyết đồng, phía sau không thể không có đệ tử thất huyết đồng tham dự. Hứa thanh cũng rất rõ ràng điểm này, bây giờ hắn không có ý định vạch trần và đào móc việc này. Điều này không ý nghĩa. Trước mắt nhìn thân ảnh đối phương càng ngày càng đi xa, thần sắc hứa thanh vẫn bình tĩnh như thường, một bước đạp vào hư không. Đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn tới, tay phải dơ lên trong nháy mắt tiếp theo, một hư ảnh thiên đao khổng lồ bỗng nhiên huyện hóa ra trên bầu trời. Một thanh đao động trời, khí thế dồi dào, chớp mắt xuất hiện liền khiến trong phong vận biến sắc. Từng trận cảm giác mãnh nhật khuếch tán khắp bốn phía khiến cho thần sắc toàn bộ những người ở đây đều phải cảm thụ biến hóa. Nhất là vài người đệ tử của Liên minh Bảy Tông đang chú ý đến trận chiến này. Con người lập tức nhận ra đào này mặc kinh hồ một tiếng. Một đào thái thương! Tiếng kinh hô như ẩn như hiện từ bốn phương. Hứa thanh đồng thời nhìn qua lão giả đang cấp tốc bỏ chạy. Hắn cũng sắp không nhìn thấy thân ảnh lão già ba đoàn mệnh hỏa của dạ kiêu này nữa. Giờ phút này, tay phải của hắn chợt hạ xuống. Trong chốc lát, thiên đào trên bầu trời lập tức bạo tạc phát ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Tốc độ cực nhanh chém về phía lão giả giả kiêu như lưu tình chạm huyệt. Trường hồng quán không, ẩm ẩm chém tới gần. Từ xa nhìn lại, thiên đao dường như có một luồng sức mạnh to lớn khiến trong bầu trời biến sắc và phong vân cuốn động, như một ngôi sao trói mắt tỏa ra ánh sáng rực rỡ trong đêm tối. Một đao này hạ xuống, bát vương đều chấn động. Lão giả giả kiêu đang gấp rút chạy trốn thần sắc độ dọc hoảng sợ, toàn lực thiêu đốt, bộc phát mệnh hỏa trong cơ thể. Muốn chống cự, nhưng đều là vô bỏ. Theo đau đuổi rồi chợt lé tới trước mắt, thân thể của lão lập tức chấn động mãnh liệt trong mắt lộ ra tuyệt vọng, càng có vẻ đắng chát, thì thảo nói nhỏ. Hóa ra, người còn có một đau thái thương. Sau một khắc mi tâm của lão xuất hiện vết máu, vết máu này nhanh tránh lan tràn qua sống mũi, qua đôi môi, qua cằm, cho đến ngực sau đó lan tràn toàn thân. Tiếp đó, rất nhiều máu tươi từ bên trong vết máu phun ra. Thân thể của lão cũng trực tiếp đứt thành hai nửa giữa không chung sau đó nổ tung. Hai nửa thân hình lần nữa vỡ vụn cho đến khi trở thành một mảnh mưa máu tung bay trên đại điện. Lấy tu vi bây giờ của hứa thanh, một đao thái thương sắc bén hơn lúc trước rất nhiều. Một đao vừa xuống lập tức chém ba đoàn mệnh hỏa Toàn bộ người bên trong chủ thành đều nhao nhao chầm mặt. Cũng lúc đó, trên... Đầu đường cách vị trí tên trạm Cưu áo đen ba đoàn mệnh hỏa chết không xa. Một đệ tử bộ hung ty đang nghiêm mật điều tra hết thảy những người qua lại trong đêm. Nhiệm vụ của bọn họ là bắt lại những tên giả Cưu chạy tứ tán từ trong tổng bộ về quy án. Trong thiên la địa võng của bộ hung ty, những dư nhiệt trạm Cưu này không có chỗ ẩn nấp, không thể chạy trốn. Nhưng mà, dưới lạnh cấm đi lại ban đêm vẫn sẽ có người bình thường với các loại nguyên nhân phải ra ngoài. Ví dụ như lúc này trước mặt đệ tử bộ hung ti có một thiếu niên bộ ráng 13-14 tuổi về mặt căng thẳng, thân thể chùn nhẹ. Người thiếu niên này vừa hôm qua mới tới thất tuyết đồng ban ngày liền thông qua khảo hoạch bái nhập vào nhóm đệ tử mới của đệ tử Lục Phong bởi vì cầm lệnh bài và cấp độ còn thấp thế nên được an bài đi đến bộ hung ti của ngọn núi thứ 6 đưa tin. Bây giờ thiếu niên này đang trên đường trở về chỗ ở nhưng lại bị đệ từ bộ hung tỷ ngăn lại điều tra. Mà trong khi bị điều tra thì thiếu niên đã nghe thấy được thanh âm thê lương trên bầu trời, cũng nhìn thấy tên đầu sỏ dạ cứu bên địch bị một đao chém rụng giữa không trung, toàn thân tàn vỡ. Một đao kia khiến cho thể xác tinh thần của y chấn động, trong mắt lộ ra khát vọng thật sâu, có cảm giác kính sợ không cách nào hình chung. Đó là ti trưởng hứa thanh của bộ hung tỷ đệ thất phòng, là nhân vật tuyệt đỉnh bên trong toàn bộ bộ hung ty của bảy phong chúng ta. Thấy sự kinh sợ trong mắt vị thiếu niên trước mắt, đệ tử bộ hung ty điều tra đứng bên cạnh lập tức mở miệng. Đôi mắt nhìn về một đao truyền từ bầu trời xa xa, trong mắt mang theo cuồng nhiệt, sau đó vung tay với đội viên bốn phía. Tiểu tử này là người một nhà, các người thu liễm một chút đừng có hủ dọa tiểu tử. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm dư nghiệt của dạ kêu. Mệnh lệnh của đại nhân hứa thành là trước hưng đông, bên trong trụ thành không có một tên giặc cừu. Này, còn tiểu thư người nữa, nhanh trở về, đêm nay không yên ổn đâu. Đệ tử bộ hung ti bốn phía đều phấn khởi nhanh chóng rời đi, chỉ có điều thiếu niên đứng im tại chỗ nhìn hư ảnh thiên đao chậm rãi tiêu tán trên bầu trời xa xa, trong mắt lộ ra một hướng tới. Không biết lúc nào ta có thể đạt đến như vậy. Trong tiếng thì thào, thiếu niên rất nhanh đi xa. Đáy lòng bất kỳ bất giác đã chôn xuống một quảa hạt giống muốn trở thành cường ra một đau chạm ba đoàn mệnh hỏa loại chiến lực này thay bằng bấtký thiên kiêu nào của nên Minh bày tông đều có thể làm được dẫu sao chiến lực dự ba đoàn mệnh hỏa của 4 đoàn mệnh hỏa cách nhau qua lớn hoàn toàn có thể nói thế này trụ cơ 4 đoàn mệnh hỏa thuộc về một cảnh giới khác biệt với trục cơ biền giới Dưới tình huống không có công pháp hoàn cấp hoặc là mạnh đăng và một chút ngoại vật có sức uy hiếp bỏ qua cảnh giới, kém hơn giữa song phương quả thật giống như trời đất vậy. Vô luận, tốc độ, sức bộc phát đều không phải một tầng thứ. Nhưng hứa thanh ra tay vẫn khiến cho tâm thần của toàn bộ đệ tử liên minh bài tông phải giấy đen gióng gió ngập trời. Một mặt là do nhận thức trong lòng bọn họ đối với hứa thanh bắt đầu đã không còn thèm để ý chút nào, sau đó biến thành từng bước coi trọng. Đến ngày hôm nay thậm chí đã trở thành kiêng kỵ. Việc này cũng có liên quan tực lớn với việc tư mãi như mất tích. Cho nên khi hứa thanh ra tay, trong mắt bọn họ hứa thanh bỗng nhiên kèm theo một chút uy nghiêm. Thậm chí cho dù bọn họ không muốn thừa nhận, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu rõ một điều. Nếu như bản thân bọn họ giao chiến cùng hứa thành thì chắc chắn sẽ thua không hề nghi ngờ. Trong mơ hồ bọn họ đã quy hứa thanh về gần với thiên kiêu tuyệt thế như thánh quân tử. Một mặt khác là sau khi mòn họ thấy một đao kia trong lòng không khỏi dễ nên cảm xúc nhức, mối, phức tạp vì sự che giấu của hứa thanh. Đây là một đao thái thường Mặc dù sau khi cảm ngộ được trên bảy đao thì một đao này mới được xem như công pháp hoàn cấp. Nhưng người vĩnh viễn không biết vốn có của hứa thanh có phải thực sự chỉ là lực lượng một đao hay không. Mà cho dù hắn thực sự chỉ có một đao, một đao này vẫn làm cho lòng người kính sợ như cũ. Bởi vì muốn cảm ngộ một đao thái thương thì ngoại lực không tác dụng, toàn bộ nhậu vào ngộ tính của bản thân. Đổi người, bất luận tâm môn nào tới đây cũng đều như vậy. Bên trong đại lục vọng cổ còn có một vài tâm môn chuyên tu đao đạo, thậm chí bọn họ còn dùng việc cảm ngộ một đao thái thương để phán định tư chất một người. Cho nên từ trình độ nào đó mà nói, một đao thái thương cũng có thể coi như là một loại tiêu chuẩn, nhiệm chứng thiên kiêu của nhiều người. Mà dưới tiêu chuẩn này, người trong liên minh bày tông ngoại trừ thánh quân tử, những người bên cạnh hầu như đều thất bại. Bọn họ không chỉ thử nhiệm cảm ngộ một lần, nhưng đều không thể thành công. Cho nên, sau khi nhìn thấy hứa thanh chảm một đao thái thương từ trên trời xuống, chém giết lão dạ cưu ba đoàn mệnh hòa, trái tim bọn họ cũng trở nên phức tạp. Mặt khác, vô luận bọn họ là minh hữu hay thế lực bên ngoài tới chơi đều nhìn ra chỗ đáng sợ khác của hứa thanh từ một đao kia. Đó chính là sự quyết đoán và thông minh. Giả cứu có thể ẩn nấp nhiều năm trong thất huyết đồng như vậy, giống như cỏ dại diệt hoài không hết, gió xuân qua lại mọc. Mà lần này có thể hội tụ nhiều như thế, khiến cho toàn bộ bộ hôn ty phải tốn thời gian gần 2 tháng mới có thể thành trừ. Trong này dĩ nhiên có vấn đề, mà vấn đề này chắc chắn sẽ không nhỏ. Tất nhiên, sẽ có người trong thất huyết đồng cung cấp che chở mức độ nhất định cho giả cứu. Nhưng việc này lợi ích luân lị quá nhiều, cho nên đến phía sau có bao nhiêu người thất huyết đồng bí mật tham dự vào thì rất khó nói. Cho nên việc xử lý giả cưu cũng cần cân nhắc tới một trình độ nào đó. Mà những tu sĩ ngoại tộc cũng đã nhìn thấu việc này từ trước. Trên thực tế, thứ bọn họ chú ý ở đây là muốn xem trận truy nã giả cưu của bộ hung tin này có thể khiến trọc bản thân thất huyết đồng cũng lâm vào tình cảnh khó có thể kết thúc hay không, làm cho chính nội bộ bên trong thất huyết đồng cũng trở nên rối loạn. Nhưng cách làm của Hứa Thanh rất quyết đoán, hiển nhiên đã nhận ra thân phận của tên giặc cừu ba đoàn mạnh hòa, nhưng không có bất luận cách làm xử lý nào sâu xa hơn, ngược lại vô cùng khốc càng. Một đao chém giết làm cho đối phương ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không có, lập tức thịt nát xương tan, ngay cả thi thể cũng tán thành thịt nát. Nhìn thấy, cũng đoán ra hắn có thân phận. Một đao chém không chỉ chảm người này mà cũng chạm đứt tất cả những người có liên quan với giả cưu phía sau người này. Hắn dùng một đao này nói một điều với toàn bộ những người che giấu phía sau. Việc này bộ hung ti sẽ không tiếp tục truy cứu. Nếu đổi qua thịnh thế, loại phương pháp này khẳng định là không đúng. Nhưng nếu đặt ở loạn thế đây thì lựa chọn thông minh nhất, cũng gây ảnh hưởng nhỏ nhất. Vừa chém được giả cưu lại bí mật tặng người khác nhân tình, khiến cho toàn bộ người che giấu không thể không thừa nhận một điều. Chuyện này hứa thanh làm vô cùng tuyệt, bọn họ cũng không tiện tìm cơ hội truy cứu. Ngay cả lão tổ huyết luyện tử sau khi nhìn một đau này, vẻ tán thưởng trong mắt cũng càng lúc càng đậm. Lão không thèm để ý những chuyện xấu xa bên trong tông môn, bởi vì lão biết một điều vạn vật có dương tất có ân. Giữa ánh nắng phải có bóng dâm, rất nhiều chuyện không phải chỉ quất đen, trắng, mà bên trong còn có cả một màu xám cho. Hứa Thanh đã từng lờ mờ nhận ra đạo lý này, nhưng sau khi đến thất huyết đồng, gặp được quá nhiều người tàn đau bên trong, gặp được quá nhiều người không thể nhìn thấu, tất cả mọi thứ đều khiến hắn như một khối bọt biển, nhanh chóng hấp thu, học tập và phát triển, khiến cho đến khi hiểu ra. <cười> cho nên sau khi trận chiến này, tên Hứa Thanh lập tức được khắc sâu trong toàn bộ đầu của những người bên ngoài. Trong lòng bọn họ cũng đều kiên kỵ mãnh điệt, Nhưng bọn họ tất nhiên sẽ không dễ dàng hiển lộ ra cảm xúc yêu ghét của mình. Bởi vì bọn họ đã nhìn ra hứa thanh vừa có chiến lực lại rất tàn nhẫn. Chẳng những giỏi về che giấu lại còn thông minh, cờ trí. Người như vậy trừ phi là dùng phương pháp như sấm xét một tích chết chết bằng không một khi ra tay không có kết quả nhất định sẽ bị cắn trà. Cho nên, nếu không có ý định dính dáng tới lợi ích hoặc gặp phải tình huống không chết không thôi, không người nào nguyện ý mạo hiểm ra tay. Thậm chí, Còn thêm một ý niệm muốn kết giao với hắn. Cái này chính là một loại tâm tình phức tạp bên trong nhân tính. Cũng bởi vì Hứa Thanh đã làm chuyện này quá tốt khiến cho cả Tông Môn lẫn hoài đều phải là cảm khái. Cho nên tiếp sau một đêm bộ hung ti giao nộp kết quả. Trên cơ bản toàn bộ giả cư cũng đều ra đuối. Lúc này Hứa Thanh cũng nhận được một phần danh sách. Hắn đưa ý kiến hỏi Tông Môn. Phần danh sách này là sổ sách mua dưỡng bảo nhân Cho dù loại sổ sách này nhiều khi chính là thứ mấu chốt làm hỏng việc nhưng ý nghĩa tồn tại của nó thường thường cũng không phải chỉ là sự ghi chép mà có tư cách là một loại thủ đoạn cân bằng đồng thời cũng có thể bị người khác cố ý lưu lại Bởi vì từ trình độ nào đó thì nó cũng tương tự với pháp bảo cấm kỵ Đại khai thứ này là bị cố ý để lộ ra Bên trong chủ yếu ghi chép tên người cùng số lượng mua sắm của Liên minh Bảy Tông Mà điều đều cho hứa thành có chút ngoài ý muốn là không phải mỗi tông môn trong đơn minh bảy tông đều đặt mua hàng của dạ cư. Thượng tông đệ Nhị Phong là Linh Hà Cốc cùng thượng tông Thiên Bảo Giám của đệ Lục Phong. Còn có thượng tông Huyền U Tông của đệ Thất Phong cùng với thượng tông Thiên mệnh Các của đệ Ngũ Phong chưa từng mua sắm chút nào. Người mua nhiều nhất là Lăng Vân Kiếm Tông cùng Liệp Dị Môn, còn có thượng tông Đại Diễn Đạo Cung của đệ Tứ Phong. Thiên kiêu hai tông hôn phía trước thì bây giờ đều đã bị nốt trong đại lao thất huyết đồng. Chỉ có một vị thiên kiêu của đại diễn đạo cung ở bên ngoài được trời bị bắt. Hứa Thanh nhớ tới tài vật hùng hậu bên trong chữ vật của Tư Mã Lăng, rất muốn đi bắt tên thiên kiêu của đại diễn đạo tông, cùng này. Nhưng hắn cũng sẽ không hành động lỗ máng, vì vậy hắn lập tức đưa ý kiến lên trên tông môn thử xem bắt người này chóc nã quỷ án không. Hắn làm việc thì trừ phi lợi ích cực lớn, nếu không rất ít đi quá giới hạn mặt ngoài Đối phương có lợi ích không biết với Liên minh Bảy Tông, Hứa Thanh cảm thấy như một tấm da hổ bên người, nếu có thể phụng mệnh chấp pháp thì dĩ nhiên là ổn thỏa nhất. Mà tàu môn cũng cho ra câu trả lời khẳng định thuyết phục cho hắn, việc này chỉ có một chữ, bắt. Thấy tàu môn trả lời, Hứa Thanh lập tức rời khỏi bộ hung ty ngay từ sáng sớm hôm sau đi tới đầu đường thất huyết đồng. Bộ hung ty giết chóc cả đêm nên tạo thành thành quả chiến tranh vô cùng to lớn. Đồng thời, cũng giống như một tuần bão điên cuồng, càn quét, bát phương, khiến cho một vài yêu ma quỷ quái bên trong chủ thành trong khoảng thời gian này đều phải mai dành ảnh tích. Mà quy tắc bảo hộ của thất quyết đồng đối với phàm nhân rất mạnh, cho nên mặc dù bộ hung ti hành động quy mô lớn như thế, nhưng không hề ảnh hưởng chút nào tới phàm nhân chung quanh. Ngược lại còn khiến cho trong lòng bọn họ càng cảm thấy thêm an ổn. Vì vậy, sáng sớm hứa thanh đi ra đầu đường, đi tới quán ăn sáng trước kia hắn thường xuyên tới, uống một bát canh nóng ở đó, là ăn mấy món điểm tâm. Cuối cùng, dưới sự nhiệt tình của chủ quán, hắn ăn thêm ba quả trứng, khách khí lưu lại mấy khối linh tệ, sau đó cáo tử rời đi. Lúc đầu cửa hàng ăn sáng này vốn không phải rất nổi danh, chỉ là một trong những quán ăn bên trong chủ thành. Nhưng một năm gần đây, có rất nhiều biến hóa, đã trở thành địa điểm mà đội đi tuần của bộ hung ty nhất định phải tới, khiến cho suy nghĩ của quán này tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Với cả cho tới bây giờ không có bất cứ người nào dám nháo sự ở chỗ này. Hết tài nguyên do việc này, lão bản bán hàng ở đây tự nhiên cũng hiểu. Cho nên trong lúc này, trong khi vừa chỉnh đốn bàn, vừa nhìn cô hứa thanh đi xa, đáy lòng lão bản lập tức cảm khái. Lão còn nhớ rõ khoảng thời gian 3 năm trước, đối phương lần đầu tiên tới thì về mặt đầy cẩn thận. Trên mặt gần như viết rõ chữ đề phòng. Sau khi ăn uống xong một bát canh còn hiện ra vẻ vừa lòng, thỏa ý. Hề... Hey. Bà làm rồi, bất chi bất giác, thiếu nên này đã lớn như vậy, cũng đã trở thành một nhân vật lớn. Trong lúc cảm khái, lão bàn của cửa hàng ăn sáng nhìn qua những người ở bốn phía trên thân đều có mùi máu tươi rất nặng. Trong mắt mọi người đều mang theo cuồng nhật sùng kính nhìn bóng lưng thiếu nhân đi xa, cười cười lắc đầu. Hứa thành không nhanh không chậm tiêu sái đi trên đường, dù bây giờ tu vi của hắn không hề tầm thường, lại còn nắm giữ quyền hành trong tông môn. Nhưng thói quen đi đường của hắn vẫn ưa thích đi gần vào bên mép đường. Cho đến một nén nhang sâu, theo sắc trời, sáng sớm càng lúc càng sáng ngời, người đi đường cũng dần hiện nhiều hơn. Hứa Thành đã đi đến trước một tòa đại viện. Nơi đây là hành quán đệ tử đại diễn đạo cung ở trong thất huyết đồng. Toàn bộ mọi người bên ngoài tới thất huyết đồng đều được an bài chỗ cư trú cố định, như đại diễn đạo cung chính là một tòa đại viện hai tầng lâu. Bên trong tràn nhập lực lượng trận pháp, Hứa Thanh đi tới cửa, lặng lẽ cảm thù một chút sau đó nhàn nhạt mở miệng. Mời trận pháp tông môn, trấn áp nơi đây. Lần này Hứa Thanh phụ mệnh chấp pháp, đại trận tông môn trong chốc lát đền bộc phát hình thành một tố lực lượng trấn áp, oanh oanh rơi xuống chỗ này, khiến cho hết thầy trận pháp của đại diễn đậu cung trong tòa đại viện này lập tức bị áp chế. Bên trong lập tức có tiếng kinh hồ truyền ra. Hứa thanh thần sắc đầy bình tĩnh đầy cửa của tòa nhà, thấy được 10 người bên trong nhanh chóng lao ra, thần sắc mỗi người khác nhau. Bên trong hơn 10 người này, ba người dẫn đầu là hai nam, một nữ. Nữ tự mặc váy dài màu trắng tạo thành hình như cung trang, nhưng bên trên không hề có hình vẽ phức tạp. Duy chỉ có làn váy có dặn mây đỏ phủ lên, ống tệ áo theo hình đám mây, toàn thân tản ra từng trận đàn hương, tướng mạo cũng rất thành nhã. Giờ phút này trong mắt của nàng lộ ra ánh sáng kỳ lạ. Mặc dù theo mọi người ra ngoài nhưng rõ ràng ánh mắt rất thanh tịnh. Từ trong tới ngoài không thấy nửa điểm kinh hoàng. Thanh niên đứng bên cạnh mặc trường xa màu vàng, tướng mạng tầm thường. Trên mặt còn có một chút điểm lấm tấm, nhưng ánh mắt cũng cực kỳ sáng ngời. Con mắt nhìn hứa thanh không hề di chuyển. Bên kia đồng dàng có một thanh niên đứng cạnh. Người này mặc đặc bào mây ngũ sắc. Nhưng những đám mây ngũ sắc kia rất kỳ dị Giống như có thể tự chuyển động và cải biến. Bên trên mơ hồ có chấn động trận pháp tràn ra. Sắc mặt của người này trắng bạch nhất và lại trong mắt rõ ràng mang theo một chút kinh hoàng. Sau khi trông thấy hứa thanh thì hô hấp bất giác trở nên nhanh hơn. Sau đường ba người này phần lớn là đệ tử thiên diễn đạo cùng Từng người đều rất căng thẳng. Mà nơi xa hứa thanh nhìn thấy người tu sĩ trung niên. Trong ba người này giữ im lặng phân tán ra nhưng chấn động kim đan trên người. Đều thi thoảng tản ra Hứa thanh đảo mắt Sau khi nhìn thấy thăng niên mặc đạo bào mây ngũ sắc lên Bình tĩnh bảo miệng Đại diễn đạo cung Chu Khải Phàm <cười> Hứa thành Đây là đạo quán của đại diễn đạo cung Cũng là khu vực của đại diễn đạo cung Người tới đây Có chuyện gì thanh niên mặc đạo bào mây ngũ sắc nghe vậy Thì hô hấp lập tức trở nên nhanh hơn Sắc mặt cũng biến thành âm trầm quát khẽ một tiếng. Trên thực tế, sau khi giả cưu bị giật đêm qua, hứa thanh dùng thiên đao chém chết giả cưu ba đoàn mạnh hỏa mặc khát bào. Sau đó trấn nắp đệ tử của Lăng Vân Kiếm Tông thì gạ ý thức được sự tình không ổn. Bởi vì người từng có giao dịch với giả cưu vô luận thế nào, thì tựa hồ cũng đều chỉ còn lại một mình cả. Cho nên gã vô cùng căng thẳng, lập tức gửi lời mời cho hai đại hũ của Linh Hà Cốc và Thiên Giám Bảo Tông Tới đạo quán của mình để phòng ngừa vạn nhất Mắt thấy hứa thanh đã đến Thậm chí vừa mở miệng liền hô tên của mình Tâm thần Chu Khải Phàm không khỏi sầm xuống Hứa thanh nhìn qua trước mắt người này Sau đó nhớ lại hình dáng đối phương trong hồ sơ Bởi vì người này ngày thường điệu thấp Ngoại trừ khiêu chiến đệ tứ phong thì rất ít trang hoài Cho nên ảnh hưởng lưu trữ của gá cũng không có nhiều Sau khi so sánh hứa thanh gặt đầu Tiếp nhận mệnh lệnh tông môn bắt Chu Khải Phàm đã giao dịch cùng với giả cư. Nói xong hứa thanh đi về phía trước một bước, tốc độ cực nhanh, hầu như trong nháy mắt liền tới gần, tay phải rơ lên trực tiếp trục về phía Chu Khải Phạm. Trong mắt Chu Khải Phàm lẽ lên hàn mang, ngoài thân thể oanh một tiếng, dạng mây đỏ trên áo bào lập tức bộc phát, trực tiếp hình thành từng đạo ánh sáng đỏ trước mặt, rồi nhanh chóng tạo thành một cái trận pháp. Hùng hằng trấn về hứa thanh lao đến. Gã đồng thời cũng rút lui và trong miệng truyền ra một tiếng gầm nhẹ. "Trường hộ pháp và hai đạo hữu, kính xin giúp ta. Hầu như ngay khi cám mở miệng, tay phải Hứa Thanh lập tức đụng vào trận pháp như giặc mây đỏ. Một tiếng vang thật lớn vang ra. Kim Mô sau lưng Hứa chợt biến ra xông lên. Trận pháp kia trực tiếp tan vỡ, toàn bộ giặc mây đỏ bị Kim Mô hút vào trong miệng. Vẻ mặt của Hộ Pháp sau lưng Chu Khải Phàm lộ ra vẻ do dự, sau đó thở dài cất bước, nhưng Theo hứa thanh phất tay, trận pháp tông môn lập tức áp đến, thân ảnh kia không có bất kỳ sức chống cự nào nhanh chóng theo lực lượng trận pháp lui lại, cho đến khi thối lui ra ra khỏi. Người hộ pháp này không muốn giống như tên hộ pháp của liệp dị môn bị đuổi ra ngoài khó coi như vậy, mà chuyện hôm nay tự nhiên lão cũng nhìn ra ngọn nguồn. Đây là thất huyết đồng, muốn bắt người, cho nên muốn cản cũng vô dụng. Huống chi, cho dù đã bị xua đuổi thì thứ nhất chính là mất thể diện của mình. Mà Chu Khải Phàm bị bắt lại không hề có nguy hiểm đến tính mạng Chỉ bị chấn áp một chút lão cần gì phải điều mạng Trong khi không có hiệu quả Cho nên giờ phút này mượn nhờ trận pháp thất huyết đồng lão cũng thuận theo đó một đuôi đại Mà hai vị thiên kêu của Linh Hà Cốc Và Thiên Giám Bảo Tông Sau đó nhìn hứa thanh Cũng tự mình đuôi ra sau Không hề tương trợ cho Chu Khải Phàm Bọn họ không có nghĩa vụ phải hỗ trợ Liên minh bài tông chỉ là liên minh Không phải một tông Và lại bọn họ cũng đều nhìn ra quyết tâm của Hứa Thanh khi đến. Coi như bọn họ ra tay tương trợ cũng đều vô ích. Nếu như, đã thế, hà tất cần phải trở mặt cùng Hứa Thanh. Dẫu sao bọn họ tự mình đến thì coi như đã cấp cho Chu Khải Phạm Thể Diện. Mọi người đều không phải bằng hữu chi giao. Trợ giúp không sai biệt lắm là được rồi. Mà bây giờ Hứa Thanh giống như mặt trời mọc. Tương lai và tiền đồ hắn vô hạn, vô lượng. Với cả mâu thuẫn giữa tâm môn và cá nhân không hề liên quan với nhau. Nếu như có một cái kết thiện duyên cùng Hứa Thành thì dĩ nhân mới là có lợi nhất. Vì vậy trong khi lui ra phía sau, hai người liền hơi chắp tay với Hứa Thành, bày ra giới hạn cùng với Chu Khải Phàm. Mà thấy tình hình như thế, sắc mặt Chu Khải Phàm lập tức biến hóa, nhưng gã cũng không hành nhiều đời. Tất cả những điều này cũng đều nằm trong dự liệu. Trên thực tế khi gọi hai người tới gã cũng đã tính trước, nếu bọn họ có thể ra tay trợ giúp được tốt nhất, nếu như không ra tay cũng coi như đạt được mục đích của gã. Bởi gã hy vọng có nhiều người có thể chứng kiến việc mình bị bắt. Như vậy, sau khi gã bị giam giữ sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Mà có khi nhiều người nhìn như vậy, thể diện tông môn tất nhiên sẽ bị tổn hại. Kể từ đó, tông môn bị mất thể diện sẽ tức giận. Cao tầng sẽ phản ứng nhanh hơn một chút. Từ đó, gã cũng sẽ được trả tự do nhanh hơn. Mọi người đều có tâm tư riêng. Thời khắc đều cân nhắc cho bản thân. Lúc này hứa thanh bước ra bước thứ hai. Theo Kim Mô bến nào thì hắn lập tức đến trước mặt Chu Khải Phàm. Trong khi Chu Khải Phàm đang tràn nhập tức giận, Hứa Thanh giơ tay phải liền muốn chân áp. "Ta đi với người! Chu Khải Phàm lớn tiếng mở miệng. Gã cảm thấy mình làm nên như vậy đủ rồi, không cần thiết bị đối phương trực tiếp nện xuống mặt đất cho bầm dập, sau đó giống như một con chó chết bị đối phương bắt đi, như vậy quả thực xấu hổ chết người ta. Nhưng gã cũng không thể để đối phương vừa đến thì liền trực tiếp ngoan ngoãn đi theo. Hứa Thành nhướng lông bì đen. <cười> Chu khẻ phàm nhìn thấy thế thì tâm thần lập tức chấn động. Nhưng thần sắc vẫn bảo trì bộ sáng quật cường và phẫn nộn như cũ. Thế nhưng trong lời nói mang theo thái độ giải thích. Hứa Thành, mặc dù ta mua dưỡng bảo nhân nhưng không phải mua cho ta dùng. Ta không có thói quen kia, ta chỉ mua sắm giúp cho một số người trong tâm môn. Với cả, sáng sớm hôm nay đã thu xếp an bài ổn phà cho những tên dưỡng bảo nhân kia rồi. Cũng sai người đưa một phần danh sách của những dưỡng bảo nhân này tới bộ hung ty Cho các người tiện tiếp thù, tính toán thời gian thì có lẽ bây giờ đã đến. Chu Khải Phạm thở sâu với vẻ mặt cường điệt, nhanh chóng mở miệng. Thần sắc hứa xanh cổ quái, lúc này Ngọc Giản truyền âm bên người cũng chấn động. Hắn lập tức đảo mắt để cảm giác thì tin tức đến từ bộ hung ty hiện ra trong đầu. ty trưởng, con người lấy tranh nghĩa Chu Khải Phàm của đại diễn đạo Tông Cung Có người lấy danh nghĩa Chu Khải Phạm của đại diễn Đạo Cung, đưa tới một phần danh sách dưỡng bảo nhân, đồng thời còn có một phần khen nhợ đối với việc càn quét giả cưu của bộ hùng ti. Mặt khác, bên trong phần khen nhợ còn có 200 vật ninh thạch cùng với một khối đan dược không biết tên. Đối phương nói đây là khai khiếu. Mắt thấy hứa thanh đang xem hợp giảng, đáy lòng Chu Khải Phạm cũng nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc vẫn biểu hiện ra sự quật cường cùng với phẫn nộ. Hứa Thanh nhìn Chu Khải Phạm thật sâu, chậm rãi hạ cánh tay đang muốn vỗ. Đi thôi. Nói xong, Hứa Thanh quay người đi ra bên ngoài. <cười> Chu Khải Phạm hư lạnh một tiếng vành cái cảm lên. Trong sự trầm mặt của từng người đệ tử bốn phía, nhanh chóng đi theo Hứa Thanh, rời khỏi hành quán của đại diễn đạo cung. Một đường quật cường đi đến Đại Lao bộ Hùng Ti. Cho đến khi gã nhìn thấy được mình an bài vào một trong nhà tù hoàn cảnh rõ ràng còn tốt hơn so với Tư Mã Lăng đang hấp hối một bên. Đáy lòng của gã mới xem như hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Hey, cũng may ta phản ứng nhanh, nếu không lần này chỉ sợ thực sự sẽ tát té thật lâu. Sau đó gã cũng nhìn thấy Hoàng Nhất Khôn và sư đệ của Thánh Quân Tử càng thê thảm ở bên trong. Một màn này khiến cho trong lòng của gã thất kinh. Mặc dù bọn họ đã sớm đoán được Hoàng Nhất Khôn mất tích của liên quan với hứa thanh, nhưng khi tận mắt thấy đối phương vậy mà còn thê thảm như vậy, gã càng sâu sắc cảm nhận sự chuẩn bị lần này của mình là vô cùng chính xác. Đồng thời, gã chú ý tới vòng phong cấm trên người mình là 18 cái, mà tư mã lăng hoàng nhất khôn là 20. <cười> Xẹp ra hứa thanh kia cũng là người giảng đạo lý. Chu Khe Pham cảm khái trong lòng, lúc này càng cảm thấy thỏa mãn với cách làm của mình. Vì hóa giải việc này, gã đã làm hết tất cả phương pháp mình biết. Minh ám đều dùng, cuối cùng mới thành công vãn hồi thể diện. Gã không giống tư mã lăng, gã tự nhiên đi đến phối hợp điều tra. Cũng không tổn thất bao nhiêu, có tổn thất cũng là tông môn, không liên quan gì từ cá nhân cả. Mà hoàn cảnh nơi này cũng tạm được, nhất là khi nhìn thấy Tư Mã Lăng, Hoàng Nhất Khôn, thức tỉnh, dùng ánh mắt phức tạp nhìn qua chỗ ở của mình, còn có bàn ghế dựa, thậm chí có bộ đoàn đà tọa. Cái này ánh mắt không cách nào hình dung, quả thực là khiến cho đáy lòng của Chu Khải Phàm có một loại cảm giác ngạo nghế. Về phần bên ngoài, theo Chu Khải Phàm bị bắt thì một màn thách thức của các phong, Đã hoàn toàn biến mất Không ai tiếp tục tiến hành nữa Mà tiệc ăn mừng thất huyết đồng vẫn còn diễn ra như trước Về phần hứa thanh Sau khi hoàn toàn xử lý xong Việc với dạng kêu Hắn sẽ chuẩn bị rời của tông môn ra ngoài một chuyến Địa phương hắn muốn đi Là Hoàng Cấm Hãy là độc thảo cùng với độc dược có thể mua trong tông môn Thì hắn đã mua không sai biệt lắm Quá trình tu điện tiểu hắc trùng Sau khi tiến hành Cứ sau đến bình 16 Đã xuất hiện bình cảnh Đến từ đó kế hoạch luyện hóa Quả độc đan cũng bị ảnh hưởng Không cách nào tiếp tục Sau khi hứa thanh nhân cứu liền cảm thấy Là cấp độ của độc thảo chưa đủ cần thêm âm độc càng mạnh Để tiểu hắc trùng hấp thu rồi sau đó đột phá bên cạnh Mà độc thảo Độc dược Hứa thanh cảm thấy bốn phía nơi thích gặp nhất chính là hoàng cấm Với cả lội trường từng nói Bên trong hoàng cấm có một phế tích truyền thừa Có một đao thái thương Hứa thanh dự định lần này tới đó để xem Sau khi có quyết định này Trong mấy ngày kế tiếp Hứa Thanh bắt đầu thu thập thông tin về Hoàng Cấm. Tòa cấm điện này nằm ngay gần tâm môn, là địa phương tu điện của Đệ Nhất Phong, cho nên trong toàn bộ Hoàng Cấm Nam Hoàng Châu, hiểu rõ thế lực với Hoàng Cấm nhất chính là Đệ Nhất Phong thất huyết đồng. Tài liệu và tiến thức bọn họ tự nhiên sẽ không ít, nhưng Hứa Thanh không tin người của Đệ Nhất Phong, cho nên dùng giá cao để mua tin tức so sánh, đồng thời còn điều động hồ sơ xem xét cùng với tỉnh báo ti để điều tra nhìn cứu thêm. Cuối cùng, từ trên phần trăm tư điệu, hắn đã tổng kết ra được một phần tin tức khá là toàn diện. Bên trong bao hàm mấy địa phương ẩn chứa các loại kịch độc cùng với một số thứ quỷ dị có thể cung cấp cho hắn chất kịch độc. Một số chi tiết trong đó, Hứa Thanh, sau khi nhiều lần so sánh, lại càng thêm nắm chắc Vì vậy, lúc này Hứa Thanh bắt đầu chuẩn bị bí mật mua sắm một chút vật phẩm đi đi đến Hoàng Cấm. Cùng với những khu vực đặc biệt này Đồng thời cũng ra lệnh bàn giao xuống dưới Kêu người thu thập một giọt máu Từ trong tim của mỗi tên giả cưu Đang bị giam giữ Số lượng giả cưu bị giam giữ là hơn 10.000 Sau khi thu thập tâm huyết Của những người này thì đặt bên trong 10 chiếc bình nhỏ Sau khi hứa thanh kiểm tra liền thu vào túi chữ vật Những giọt máu này có thể trở thành Tiền tệ để cho hắn giao dịch Khi tới chỗ quỷ dị bên trong hoàng cấm Mà trong khi hứa thanh chuẩn bị Người ngoài tông vẫn còn tiếp tục thất huyết đồng Mỗi một ngày đều có tâm môn và thế lực khác nhau đến Thất huyết đồng càng ngày càng áo nhật Đồng thời cũng có một cái thế lực cực lớn Để cho thất huyết đồng một lần nữa Ưa thích bản luận Ly đồ đạo đàn Một trong 6 thế lực lớn Bên trong ngân Hoàng Châu đại độc vọng cổ Trên thực tế Ly đồ giáo ở Nam Hoàng Châu Chính là chi nhánh của ly đồ đạo đàn Ở ngân Hoàng Châu Cho nên khi người của đạo đàn đến Thì người ly đồ giáo Nam Hoàng Châu Cũng trở nên cực kỳ trọng thị Lần này Lidl Đạo Đàn có 5 người đến Hứa Thanh không tận mắt nhìn thấy Nhưng thông qua hồ sơ biết được 5 người này là giáo tử của Lidl Đạo Đàn Cũng tương tự như điện hạ Trong tự điện Mà trong khi xem xét hình ảnh với ghi chép Với 5 người của giáo tử đồ Đạo Đàn Bên trong hồ sơ Bàn tay cầm hồ sơ Hứa Thanh đột nhiên đỉnh trệ Trên mặt của hắn chậm rãi Độ ra một tia kỳ dị Dần dần hóa thành tưởng niệm Cà ca của nàng Bên trong năm giáo tử của Lidl Đạo Đàn có một người hứa thanh từng gặp qua trong doanh địa thập hoang dã. Chính là vị ca ca của tiểu cô nương có vết sẹo trên mặt. Không biết bây giờ nàng ra sao? Trong đầu hứa thanh hiện ra khuôn mặt nhỏ nhắn dơ bẩn của tiểu cô nương. Cô đứng trong gió tuyết mỉm cười nhìn về hắn, trong khi những bông tuyết bay xuống nàng đưa một viên kẹo cho hắn. Tiểu hai tử ca ca mỗi lần ta không vui thì mẫu thân đều cho ta ăn kẹo. Ta ăn, ăn liền vui vẻ. Đây là một viên kẹo cuối cùng của ta, tặng cho ngươi. Tiểu hài tử ca ca, phải vui vẻ nha. Hứa Thanh chầm mặt, chứ không đến hỏi thăm. Hắn nhớ tới câu nói kêu của Bách Đại Sư. Chỉ cần không chết, cuối cùng sẽ gặp lại nhau. Cho đến khi trôi qua mấy ngày, thì trước mắt toàn bộ chuẩn bị để đi đến Hoàng Cấm đã hoàn thành. Đêm khuya ngày hôm nay Hứa Thanh ra khỏi bến tảng số 176, thông qua con đường của đệ nhất Phong mà đi nhanh trong bóng đêm. Mục tiêu thẳng đến Hoàng Cấm. Ngay khi hứa thanh rời đi trong lầu các trên đệ thất phong của thất huyết đồng, khi ánh trăng chiếu lạ tả lên, một lão giả mặc đạo bào màu đen với quân mặt đầy nếp nhăn, trong mắt như ẩn như hiện từng đạo lưu quang, đang ngồi đánh cờ cùng với thất gia. Lão giả này chính là lão tổ huyết luyện tử của thất huyết đồng. Từng đạo lưu quang trong mắt kia là một loại thể hiện của đại cảnh giới. Đây là cảnh giới thứ nhất, quy hư, tên là toái không thiền đạo. Lưu quang trong mắt Mỗi một đạo đều là một đại đạo. Trong đầu, trừ hai người bọn họ, thì bên cạnh còn có một nữ tử trung niên. Nữ tử này mặc trang phục cung trang thoạt nhìn hoa đệ phi phạm. Chỉ là bây giờ mặt không cảm xúc ngồi bên cạnh châm trà cho hai người. Nếu như hứa thanh ở nơi này, chỉ cần liếc mắt liền nhận ra nữ tử trung niên này chính là gì nhỏ của Đinh Tuyết. Lúc này, lão tổ huyết luyện tử nâng chung trà lên uống một mụn, nhìn thất ra chăm chăm vào bàn cờ. Suy tư xem bước tiếp theo nên đi như thế nào, nó nụ cười. cười. Lão thất, người nói nếu Liên minh Bảy Tông là bàn tờ này, bọn họ sẽ đi tiếp thế nào? Dẫu sao Liên minh Bảy Tông mang ra cái thế lớn như vậy, làm cho bốn phương đều biết. Một bộ dáng hùng hổ dọa người muốn cắt xé thất huyết đồng. Vậy làm thế nào mới phải? Mục tiêu chân chính bọn họ là ở nơi nào? Huyết viện tử cười nhạt thản nhiên mở miệng. Tại biến lão tổ đang khảo thí ta, nhưng tiểu tế ngu dốt thực sự không biết. Thật ra, vẻ mặt mờ mịt. Người hình à, vẫn thích ẩn dấu. Khuyết luyện tử lắp đầu cười một cái. Thật ra cũng nở đủ cười trên mặt, hình như đã suy nghĩ xong bước tiếp theo của nước cờ vì vậy liên cầm quân cờ đặt xuống bàn. Bàn cờ này nếu nghĩ hạn hẹp, thì cho dù ăn hết 7 quân, vậy cũng không ý nghĩa lớn. Nhưng nếu suy nghĩ cao minh hơn, ta chỉ ăn một quân... Vậy khu vực của ta chẳng phải toàn bộ đều sống sao. Giống như Liên minh Bảy Tông nhìn khí thế chủng điệp muốn xuôi Nam, nhưng thực tế là nhắm vào Bắc Thượng. Liên minh Bảy Tông đã thèm khát quần tiên cổ hà phía Bắc từ lâu. Nếu không phải vì Thái Ti Tiên Môn ngăn chặn Liên minh Bảy Tông phát triển, dùng mọi cách cản trở thì khẳng định Liên minh Bảy Tông sẽ không có quang cảnh giống như bây giờ. Cho nên việc này rất nhanh đến có kết quả. Mà Thái Ti Tiên Môn tức giận, Cũng tiện cho chúng ta hành động. Thật ra nói khẽ. <cười> Nam Hoàng Châu có rất nhiều cấm khu, nhưng chỉ có một tấm địa đó chính là Hoàng Cấm. Diện tích của nó vô cùng lớn, phạm vi chém cứ trải rộng hơn ở khu vực Nam Hoàng Châu. Nếu không phải có một sân mạch chân lý ngăn cách lại có thêm một chút nguyên nhân đặc thù là diện tích của Hoàng Cấm còn có thể lớn hơn nữa. Nhưng cho dù như thế, những năm gần đây phạm vi hoàng cấm vẫn đang khuếch trương không ngừng, thậm chí có một khu vực đã tràn nhập vào bên trong chân mạch sơn lý. Cứ tiếp tục như vậy, mấy ngàn năm sau toàn bộ Nam Hoàng Châu có lẽ sẽ trở thành một bộ phận của hoàng cấm. Mà thứ khác biệt giữa cấm khu và cấm địa chính là tộc quần. Bên trong cấm khu phần lớn là một chút hung thú và loại quỷ dị, hoặc là di tích thần bí cùng di tích bị phong ấn. Nhưng trong đó không có bất cứ tộc quần nào. Chỉ có cấm địa mới có năng lực sản sinh ra tộc quần có được linh trí. Ví dụ như thi cấm trên biển cấm. Hải thi tộc chính là tộc quần được sinh ra trong đó, mà vị trí của tộc quần hải thi tộc chỉ vẹn vẹn nằm ở biên giới của thi cấm. Cho nên, trong hoàng cấm cũng có từng loại tộc quần tương tự. Chỉ là viêm hoàng thân cận đối với nhân tộc, cho nên không cho phép những tộc quần sinh ra bên trong hoàng cấm đi ra bên ngoài. Vì vậy, các phương trong Nam Hoàng Châu vẫn bình an vô sự, cũng không hề can thiệp lẫn nhau. Cả hai không tới đuôi nhiều lắm. Dù thỉnh thoảng có thế lực của nhân tộc đi vào Hoàng Cấm, cũng vẫn như vậy. Bất kể thu hoạch tài nguyên hay săn chết hung thú, tất cả đều tránh đi tộc quần có liên trí bên trong Hoàng Cấm. Nhưng, trong Hoàng Cấm vẫn có một chút tộc quần thích tiến hành giao dịch một chút tài nguyên cùng nhân tộc. Ví dụ như Quỷ Phường. Quỷ Phường, tên như ý nghĩa, khu chợ của Quỷ. Đây chẳng phải tộc quần đặt thu của Hoàng Cấm, Trên thực tế, trong các cấm điện đều có thể xuất hiện những thứ na ná như vậy. Thường thường chúng nó thật nhìn giống như một tòa thành trì, chỉ là bên trong rất kỳ quái, toàn bộ tồn tại đều là quỷ dị. Vật bán cũng thường thường là những vật ít thấy của nhân tộc, và lại cũng là âm tà chủ yếu. Lần này hứa thanh vào hoàng cấm, mục tiêu thứ nhất hắn đi chính là quỷ phường. Vị trí quỷ phường ở trong hoàng cấm mờ mịt vô thường, không cố định, nhưng muốn gặp cũng phải cần dựa vào vận khí. Lúc này đang là ban đêm, Hứa Thanh phi nhanh về phía trước, thân ảnh hắn như một đạo u hồn bên trong hoàng cấm. Khi thì nhảy lên khi thì cải biến phương hướng, khi thì phi thân đến trên tán cây, sau đó cẩn thận quan sát bốn phía, khi thì lấy bột phấn từ trong túi chữ vật rắc ở bên người. Nếu như có đệ tử của đệ nhất phong bên cạnh tận mắt nhìn thấy từng hành động của Hứa Thanh nhất định sẽ rất chật mình. Bởi vì toàn bộ của Hứa Thanh không những thuần tục lại còn vô cùng chuẩn xác. Nhảy đen bởi vì trên mặt đất có vật bỏ sát ẩn nấp, đột nhiên cải biến phương hướng bởi vì phía trước tồn tại mạng nhện cùng thú săn mồi. Phi thần lên tán cây bởi vì để quan sát phương hướng tốt hơn, khiến cho bản thân không bị lạc đường trong rừng. Sở dĩ không bay đen là bởi vì bầu trời bên trong cấm khu không có bất cứ che chắn nào. Người vĩnh viễn không biết hung hiểm từ địa phương nào đột nhiên xuất hiện. Dù chiến lược hứa thanh bây giờ phi phạm, nhưng hắn vẫn mang lòng kính sợ với cấm khu như trước. Loại kính sợ này đã dung nhập vào trong máu, chỉ cần huyết dịch còn chảy xuôi, sẽ không tan biến. Mặc kệ cấm khu nào đều không thể tùy tiện giết chóc không có ý nghĩa. Mùi máu tươi vĩnh viễn, một trong những nhân tố thu hút hung thú cường đại. Hứa thanh nheo mắt, tay phải bỗng nhiên rối ra, một phát bắt được một con trùng kỳ quái bay ra từ trong đất bùi bên cạnh. Con trùng này không sai biệt lắm giải ba tấc, thoát nhìn như một con cá, nhưng cái đuôi lại mọc ra gai nhọn sắc bén. Lúc nó lao ra thân thể, ngạt một mùi, lấy đuôi làm vũ khí đâm tới, đâm vào cổ hứa thành Lục thú ngư, hứa thanh bóp chặt đầu con cá này vứt thi thể vào trong túi chữ vật. Giết trong vô nghĩa thì không được, nhưng thu hoạch toàn nguyên giết chóc tất nhiên là được. Loại quá lục thú ngư này bên trong ẩn chứa một loại kịch độc, có thể sinh ra uy hấp cực lớn với tu sĩ Trúc Cơ, không mở ra mạnh hòa. Tuy đây là lần đầu tiên hứa thanh tới hoàng cấm, nhưng vô luận hiểu biết về cấm khu, Hay hiểu biết đối với những cây cỏ nơi này, hứa thanh đều hiểu rất rõ, nhất là hắn còn chuẩn bị rất đầy đủ, trước khi đi cũng đã xem xét rất nhiều tài điệu chủng tộc cùng hung thú bên trong hoàng cấm. Lúc ban đầu khi mọi người vừa mới phát hiện quỷ Vương muốn đi vào đó hầu như hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Nhưng theo song phương giao dịch nhiều năm, quỷ phường bắt đầu xuất hiện một vật tên là quỷ dịch. Vào giờ tí canh ba tới nơi trống trải bên trong hoàng cấm lấy ra ba cây tạo thành một hình tam giác. Rồi đốt ngọn ba ngọn nến đặt ở ba góc. Bản thân nằm trong trung tâm. Thổi quỷ dịch lên. Quỷ Vương sẽ xuất hiện trước mắt. Hứa Thanh thì thào trong lòng. Đây chính là phương pháp chính xác hắn tìm được sau khi cẩn thận tìm kiếm so sánh nhiều tài điệu mới tìm ra. Và lại cũng đã mua được quỷ dịch ở trong tông môn. Lúc này trong khi chạy nhanh, Hứa Thanh ngẩn đầu nhìn qua sắc trời. Sau đó dừng lại bên một cây đại thủ quan sát khắp bốn phía một phen. Nơi đây có như thích hợp. Quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số mình quên tên Quên tập bao nhiêu rồi. Có bộ trận uh, Quang Em Trinh ngoại. Okay. Mình xin phép dừng tập truyện này đây nhá. Xin kính chào hẹn gặp lại quý vị. Bye.